Lúc này, lão bản kia mới chịu bỏ qua, ném một chiếc khăn tay lên trên mặt nàng ấy. Đồ đê tiện, lão mặt cho sạch đi, lão tử ghê tầm quá. Sắc mặt cô tích cửu thay đổi, ngón tay nắm chặt tiến lên một bước, lại bị một vị nữ tử bên cạnh kéo góc áo. Cô nương, chớ lo chuyện bao đồng, các lão bản đó đều là người của thanh chủ. Ở chỗ này lo chuyện bao đồng sẽ bị đuổi ra ngoài. Bị đuổi ra ngoài. Kết quả chỉ có một chữ: chết. Cho nên, dù người nơi này có bị đối xử bất công thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng. Cô Tích Tửu lại quét mắt nhìn xung quanh. Trong xưởng sắt có mấy người đang cật lực làm việc rèn sắt, mồ hôi đầm đìa như mưa. Trong tòa nhà nhỏ cạnh xưởng dành cho người lớn Có mấy người đang cúi đầu, dệt vài. Những người lao động này nhìn chung ăn mặc rách rưới, tồi tàn, cúi đầu làm việc và không dám ngẩng đầu lên. Còn ở hai bên đường phố, thỉnh thoảng có binh sĩ tuần tra. Nhìn trang phục của bọn họ, thấy sự phân biệt giai cấp vô cùng rõ ràng. Người lao động là hạ tầng cấp thấp nhất. Các binh sĩ thủ thành là trung tầng các tướng lĩnh chỉ huy binh lính là thượng tầng, nhóm lão bản cửa hàng là trên thượng tầng. viên quan trông coi cổng thành kia bị thiệt thòi lớn như vậy, sau khi ổn định một chút, đương nhiên muốn trả thù. nhưng khi để phát y thả hắn ra, lại nhét cho hắn một viên đan dược, dùng giọng điệu rất bình thản nói với hắn đừng có dở trò ra nữa. nếu không viên đan dược đó tuyệt đối sẽ dạy cho hắn đạo lý làm người một lần nữa. Vết thương trên cổ viên quan trong coi cổng thành kia cần phải chữa trị cẩn cấp, cho nên hắn tạm thời không quan tâm đến việc đả thù. Sau khi ra lệnh đóng cửa thành, liền vội vàng chạy đi xử lý vết thương. Tất nhiên, những người mới đến này sẽ không bị bỏ qua. Chỉ trước đây một phút sau khi mọi người ùa vào thành, đã có người chiêu đãi bọn họ ngay. Mới tới đây! Qua bên này! Đăng ký đi! Có người quát tháo ở bên đường. Tiếp theo đó, hàng trăm người ăn mặc như binh lính lao ra từ nhiều tòa nhà mái vòm lộng lẫy hoa lệ đằng sau các cửa hàng, lặng lẽ vây quanh những người mới tiến vào. Đế Phất Y hơi nheo mắt lại. Trên người những binh lính này đều có linh lực, nhìn dáng đi của bọn họ có thể thấy linh lực của mỗi người đều không thấp. Binh sĩ có linh lực thấp nhất cũng là cấp 3, thủ lĩnh đội quân này linh lực đã đạt tới cấp 4 rưỡi. Mà các sư đệ sư muội của chiếu Phong hành, công lực cũng chỉ ở mức cấp 3. Chỉ có chiếu phong hành cao hơn một chút là linh lực cấp 4. Đương nhiên, nếu ở thượng giới, những người có linh lực cấp này thậm chí còn không đủ tư cách làm người hầu. Nhưng tại nơi, linh khí cực kỳ thiếu thốn như tu la giới này, những người này xuất hiện đặc biệt nổi bật. Những người này đuổi những người mới đi vào trong một sân viện như đuổi gia súc. Đi vào đi! Đi vào cả đi! Nghe theo sắp xếp. Nữ từ vừa rồi lặng lẽ giữ chặt của Tích Cửu là một người quét rác, nhìn qua khoảng chừng hơn 40 tuổi. Nhưng khi của Tích Cửu nói một vài câu ngắn ngủi với nàng ấy, mới biết được nàng ấy mới chỉ 24 tuổi. Từ miệng nàng ấy, của Tích Cửu biết được tình hình đại thể của thành thị này. Thành chủ là người cai trị tối cao, có một đám thủ hạ có công phu cao hay hắn xử lý hết thầy mọi việc trong thành. Người mới gia nhập sẽ bị kiểm tra công phu. Người có năng lực cao có thể trực tiếp trở thành thuộc hạ của thành chủ, được ban cho mỹ nhân, nhà đẹp, thực phẩm tươi ngon. Chỉ cần trung thành với thành chủ, thì bọn họ muốn cái gì sẽ được ban cho cái đó. Những người cấp thấp hơn thì làm binh sĩ, hộ vệ, vân vân và có thể sống mà không phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc. Những người bình thường thì bị bắt làm nô lệ, bị phân công đến nhiều nơi làm việc suốt ngày đêm. Nếu không vâng lời, sẽ bị đuổi ra khỏi thành, tự sinh, tự diệt. Về phần nữ tử, địa vị của họ là thấp nhất. Tùy theo mức độ xinh đẹp mà phân đi làm tiểu thiếp, thị tỳ cho các đại quan quý nhân ở nhiều nơi. Cấp bậc thấp nhất thì bị phân vào các thanh lâu, cung cấp miễn phí cho tầng lớp binh lính cấp thấp sử dụng. Nếu chống cự phản kháng một chút, nhẹ, thì sẽ bị đánh chửi, mắng mỏ nặng thì bị xử tử, chết trần tuồng trước mặt mọi người. Cố Tích Cửu chậm rãi siết chặt ngón tay trong ống tay áo. Thanh chủ Giá Lâm đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng quát lớn. Tiếng quát này khiến mọi người xung quanh đều quỳ xuống. Cố Tích Cửu và Đế Phất ý đương nhiên không quỳ. Lão tộc trưởng và các thôn dân cũng theo hai người này như thiên lôi. Sẽ đâu đánh đó, cũng không quỷ. Chiếu phòng hành hơi mím môi, đồng thời kéo các sư đệ sư muội đang chuẩn bị quỷ xuống lại. Sự xuất hiện của thành chủ rất ấn tượng, phong cách không như bình thường. Đầu tiên, một chiếc thuyền màu xanh ra trời xuất hiện trên bầu trời. Thay vì chèo thuyền bằng mái chèo, xung quanh thân tàu được bao bọc bởi những cánh gỗ giống như cánh chim, vỗ nhẹ trong gió vi vu, vi vu. Trên thuyền, có bốn thiếu niên mặc áo choàng màu lam nhạt đang đứng. Mỗi người đều rất tuấn mỹ. Bọn họ thấp thoáng vây quanh một nam tử mặc áo choàng màu tím trên thuyền. Trước mặt nam tử mặc áo choàng màu tím là một chiếc bàn bạch ngọc. Trên bàn có bàn cờ. Nam tử mặc áo choàng màu tím đang vân vê quân cờ trong tay, giống như đang chơi cờ vậy. Bốn phía xung quanh thuyền có tám con tiên hạc trắng như tuyết. Trên mỗi con thiên hạc có một thiếu nữ mặc y phục màu trắng, đang đứng, được rèm lụa mỏng che phủ. Những thiếu nữ mặc y phục màu trắng này, có người cầm dây lụa trên tay, có người xách lãng hoa trên tay, ném những cánh hoa màu sắc rực rỡ dọc đường. Thuyền còn chưa đến, đã ngửi thấy mùi thơm trước, khiến đường phố tràn ngập hương hoa nồng nàn. Khi cô tích cửu nhìn thấy chiếc thuyền kia xuất hiện, trái tim đập thình thịch, hơi giật mình sừng sốt. Nàng mơ hồ cảm thấy cảnh tượng này trông quen quen. Cứ như thế, nàng đã từng nhìn thấy ở đâu đó trước đây và gây ấn tượng sâu sắc với nàng. Ánh mắt nàng rơi vào nam tử mặc áo choàng màu tím trên chiếc thuyền kia. Khoảng cách quá xa, nam tử mặc áo choàng màu tím lại cúi đầu. Nàng không thể nhìn rõ bộ dáng của nam tử mặc áo choàng màu tím đó. Chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng của viên hồng ngọc thấp thoáng như ẩn như hiện trên mái tóc hắn. Nhịp tim nàng càng đập rồn rập hơn, đầu ngón tay cảm thấy hơi lạnh. Một bàn tay đưa tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Nàng nghiêng đầu sang, liền nhìn thấy đôi mắt đen như ngọc của đế phất y. Hắn như cười như không nhìn nàng, truyền âm cho nàng. Hắn đẹp như vậy sao? Nhìn đến choáng váng rồi. Ghen tuông một cách trắng trợn như vậy. Trong lòng của tích cựu ấm áp, nàng dựa sát vào hắn thêm một chút. Cũng tuyển âm cho hắn Ta chỉ cảm thấy cảnh tượng này Có chút quen mắt Đôi mắt đế phất y híp lại Hắn nhìn khung cảnh này Cũng thấy có chút quen mắt Hơn nữa còn là quen mắt Đến mức cảm thấy rất khó chịu Tựa như lý quy Đụng phải lý quỷ giả mạo vậy Chiếc thuyền kia Nhanh chóng bay đến khoảng không phụ cận Thiêu nữ cưỡi hạc trắng giơ tay lên Một dài lụa mỏng màu tím nhạt Bay xuống Phấp phới đáp xuống đất giống như một cây cầu bằng lụa. Thân hình bốn thiếu niên trên thuyền chợt lóe lên, nhảy xuống trước, hướng về phía thuyền lớn quỳ xuống. cung ngành thành chủ đại nhân. Vì thế, mọi người đều theo thói quen hô theo một tiếng. cung ngành thành chủ đại nhân. Tiếng hô như sấm dậy. Trên đường, mọi người đều quỳ xuống. Nhưng cổ tích cửu và nhóm người của nàng khoảng hơn 100 người lại đứng không khỏi có chút đột ngột. binh lính đã đi tới quát nạt với cổ tích cửu và nhóm người của nàng. Thành chủ tới rồi. Sao các người không quỳ xuống bái lại? Khóe môi của tích cửu cong lên. Điều luật nào viết thành chủ tới đây ta phải quỳ xuống bái lại vậy? binh sĩ kia nghẹn hỏng. Quả thực không có luật lệ như vậy. Chỉ là ước định mà thành quy củ. Trên người của Tích Cửu toát ra một loại khí chất khiến người ta không dám coi thường. Hơn nữa, vừa rồi hắn cũng đã nhìn thấy nàng và Đế Phất Y chiến đấu với hung thú, hắn biết đối phương chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể giết chết hắn. Cho nên, khi hắn bị nàng hỏi lại, trong lòng hắn cảm thấy ớn lạnh không thể giải thích được. Hắn hơi mở miệng như muốn nói thêm điều gì đó. Từ trong thuyền truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng Thôi, bổn thành chủ yêu mến tài năng, bọn họ là người mới đến, tạm thời không cần phải tuân theo quy củ của Lạc Hoa Thành. Giọng nói rất tử tính, giống như tiếng đàn cầm phát ra, nhưng của Tích Cửu lại vô cớ cảm thấy có chút lạnh lẽo. Linh lực của ngày này đã đặt tới cấp 9, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Trong thành này cũng có rất nhiều chuyện cổ quái cần phải điều tra cẩn thận. Bảo bối nhỏ. Nàng tạm thời hãy kiên nhẫn. Đế Phất Y truyền âm cho nàng. Cố tích cửu mím môi. Gần đây, hắn luôn gọi nàng là bảo bối nhỏ, thành nghiện rồi à? Nhưng nàng cũng biết, Đế Phất Y là người hiểu biết nhất, có nhiều ý tưởng thông minh. Không giống như nàng, người chỉ có hơn nửa năm trí nhớ. Còn lại đều trống rỗng, cho nên những gì hắn nói đều đúng. Vì vậy nàng ư một tiếng, nhân tiện nói cho hắn biết cảm nhận của mình. Không biết vì sao, ta nhìn hắn thấy không vừa mắt tí nào. Có cảm giác đối phương coi thường thần tượng của mình. Muốn kéo đối phương xuống đánh cho một trận tơi bời. Thật là trùng hợp nha. Ta nhìn hắn cũng thấy không vừa mắt. Bảo bối nhỏ. Nàng và ta quả nhiên là duyên trời tác hợp. Đến tâm tính cũng giống nhau thế. Đế Phất Y cười khẽ, con nhéo nhéo lòng bàn tay nàng. Ba hoa Cô tích cửu cười mắng hắn một câu Trong lòng là rất ấm áp Nàng cũng có cảm giác Mình và Đế Phất Y càng ngày càng hòa hợp Nàng liếc nhìn bàn tay hai người đang nắm nhau Mười ngón tay đan chặt vào nhau Đó là một cử chỉ rất tri kỷ Tựa như Hắn và nàng đã nắm tay nhau như thế này Nhiều năm rồi Và tương lai vẫn sẽ tiếp tục Nắm tay nhau như thế Thế là hai người nắm tay nhau Cùng ngẩng đầu ngước nhìn Người khoe dáng trên chiếc thuyền kia Cuối cùng Những người trên chiếc thuyền kia Cũng đứng dậy Thân hình di chuyển Theo những giải lụa màu rực rỡ trong suốt đó Trượt xuống dưới Chiếc áo choàng màu tím to rộng Khi đi xuống giống như lá cờ tung bay Theo làn gió thổi Trông cũng rất tiêu sái Rất có hương sắc Hắn xuống rất nhanh Và tiếp đất trong nháy mắt Nhưng hắn cũng không rơi trên mặt đất Mà là dừng lại trên lưng bốn vị thiếu niên đã nhảy ra khỏi thuyền trước đó và đang quỳ gối cạnh nhau. Rốt cuộc, Cố Tích Cừu cũng nhìn rõ dung mạo của người này, hơi nhíu mày lại. Người này có dung mạo rất thanh tú, mày cong như họa, mắt như đan phượng, khoe môi hơi cong như vầng trăng, nước da trắng nõn như ngọc sứ. Trên đai bột trán, đeo một viên ngọc giống như mắt hồ ly, xinh đẹp như tiểu của nương, nhưng lại nhìn giống như một vị mỹ nhân. Không, là một mỹ nam. Lông mày và ánh mắt lộ ra một tia nham hiểm, là một kiểu tuấn mỹ nữ tính. Người này chính là thành chủ Lạc Hoa Thành, Diệp Linh. Sau khi hắn đáp xuống đất, tám vị thiếu nữ cưỡi hạc cũng cùng nhau nhảy xuống. Bọn họ nhanh chóng trải những cánh hoa trên mặt đất làm tấm thảm. Rồi sau đó, tám vị thiếu nữ này lần lượt từng người một nằm trên những cánh hoa trên mặt đất. Những cánh hoa màu tím nhạt, những mỹ nhân mặc đồ màu trắng, tạo thành một khung cảnh vô cùng bắt mắt người ta. Diệp Linh chậm rãi, bước từ trên lưng bốn thiếu niên kia xuống. Hắn đạp lên trên đùi một thiếu nữ, sau đó tiến về phía trước. Hai chân dẫm lên chân, lên ngực và mặt thiếu nữ, rồi lại dẫm trên người một thiếu nữ khác, và lặp lại các động tác bước trước đó. Cố Tích Cửu trợn mắt. Sự tiêu sái này có phải là rất quá đáng rồi không? Quá đáng đến mức không coi con người là con người nữa. Cũng không biết vì sao, cô tích cừu cảm thấy vị thanh chủ mặc áo choàng màu tím. Trên đai buộc trán, đeo viên ngọc mắt hồ ly này, nhìn rất cay mắt. Giống như người quen nhìn thấy hàng chính phẩm, đột nhiên nhìn thấy hàng nhái, được làm bằng tay nghề thô sơ. Diệp Linh quần áo bay phấp phới đi về phía hai người của tích cừu. Cách nang khoảng 2 mét thì dừng lại. Nghiêng đôi mắt đan phượng quét qua mọi người một vòng. Cuối cùng, rơi vào cổ tích cửu và đế phất y. Trong mắt lóe lên một tia sáng nhạt. Hai người là thủ lĩnh của những thôn dân này. Ta là một trong các thôn dân này. Thành âm của tích cửu nhàn nhạt lạnh lùng. Đôi môi đỏ mọng của Diệp Linh khẽ nhếch lên. Trông không giống. Dung mạo của cô nương không giống Cùng một nhóm người với bọn họ Tầm mắt lại dừng ở trên người để phất y vị này là Là hôn phu của ta Giọng nói của cô tích cửu rất to và rõ ràng Đôi mắt Diệp Linh híp lại Đôi mắt quét để phất y một lượt Trong lòng căng thẳng khó hiểu Rõ ràng Đối phương chỉ nhàn nhã Đứng ở nơi đó Trông dáng vẻ lười biếng thản nhiên, nhưng khi thế trên người thoát ra dường như còn lớn hơn cả thành chủ hắn rất nhiều. Khiến cho hắn theo bản năng cảm giác được nguy hiểm. Thành chủ! Viên quan trông coi cổng thành kia không biết từ góc nào chạy ra, vui gối thịt một tiếng trước mặt Diệp Linh. Trên mặt tràn đầy vẻ út ức khi nhìn thấy người thân. Thành chủ! Xin làm chủ cho tiểu đệ ạ! Diệp Linh khẽ cao mày. Ai khiến người uất ức? Viên quan trông coi cổng thành lập tức chỉ tay vào hai người để phất y. Là hai người bọn họ. Tiểu đệ tuân thủ quy định của Lạc Hóa Thành không cho phép những người già yếu, phụ nữ và trẻ em vào thành. Hai người kia liền trực tiếp giết tới đây. Dung kiếm ép tiểu đệ hạ lệnh mở cửa thành. Suýt chút nữa hắn đã cắt đứt cổ tiểu đệ rồi. Hắn dơ tay chỉ chỉ vào lớp băng rất dày, quấn trên cổ mình. Trên miếng băng vẫn còn vết máu. Nhìn qua quả thật hơi đáng sợ. Ánh mắt Diệp Linh rời qua, nhìn về phía những binh sĩ thủ thành. Hắn nói sự thật. Các binh sĩ đương nhiên không dám nói dối. Đồng thanh đáp vâng. Có người nhanh mồm, nhanh miệng kể lại cảnh vừa rồi một cách trực tiếp và sinh động. Diệp Linh mỉm cười lắng nghe, không hề ngắt lời. Đến khi người đó nói xong, Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thì ra là thế. Hắn vẫy tay với viên quan trông coi cổng thành. Lại đây, để bổn thành chủ xem thương thế của ngươi. Viên quan trông coi cổng thành vội vàng chạy lại. Hắn nghiến răng, gỡ miếng băng băng bó ra, để lộ vết thương khá gớm ghiếc. Thành chủ, ngài xem. Quả nhiên Bệ thương không nhẹ nhỉ Trong giọng nói của Diệp Linh tựa hồ có chút thương hại Đúng vậy Đúng vậy Thành chủ biểu ca Tiểu đệ muốn biểu ca báo thu thay cho tiểu đệ Viên quan Trong coi cổng thành vung nắm tay Nắm chặt lên Nhân tiện liếc nhìn hai người của tích cử Trong mắt hắn tràn đầy đắc ý Kiêu ngạo như thể muốn nói Lần này các ngươi chết chắc rồi Cố tích cửu làm như không nhìn thấy, nhưng trong lòng hơi trầm xuống. Các thiếu nam, thiếu nữ bên cạnh thành chủ này đều có công phu không thấp. Người thấp nhất dường như cũng có linh lực cấp 6. Hơn nữa, từ sau khi thành chủ này xuất hiện, các nhóm binh lính từ khắp nơi trong thành chạy đến. Có đến hàng ngàn người, im lặng không lên tiếng, đứng cách đó không xa. Mơ hồ bao vây đám người, cổ tích cửu. Nếu giờ phút này vào thành chỉ có hai người là cổ tích cửu và đế phất y, Bọn họ đương nhiên không cần phải lo lắng gì cả. Nếu thật sự không được thì trực tiếp thuấn di chạy lấy người là xong. Muốn bắt nàng và hắn quả thực là như khỉ vớt đăng, cũng không có cửa. Nhưng phía sau bọn họ còn có hơn 100 thôn dân. Những thôn dân này công pháp không có bao nhiêu. Trong mắt những binh tướng có linh lực này, bọn họ giống như những con sơn dương sắp bị làm thịt. Cố tích Cửu bắt đầu nghĩ tới, nếu thành chủ này thật sự muốn gây bất lợi hãm hại thôn dân, nàng sẽ trực tiếp mang đế phất y thuần di qua bắt hắn, bắt thanh chủ làm con tin, rồi tính tiếp Bên ngoài, nàng vẫn bất động thanh sắc, nhưng trong tay áo thì ngón tay đã siết chặt chuẩn bị sẵn sàng hành động ngay khi phát hiện ra điều gì đó không ổn Bất kể thế nào đi nữa nàng muốn bảo vệ toàn bộ các thôn dân này, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất Bàn tay đế phất y vẫn luôn nắm tay nàng tự nhiên cảm nhận sự lo lắng của nàng liền tuyên âm cho nàng Đừng căng thẳng, viên quan trông coi cổng thành này sẽ gặp suy xẻo Hứ? Ngoan, cứ vui vẻ xem diễn là được rồi. Khóe môi để phất y hơi cong lên, tự hồ nhìn thấu cái gì đó. Được rồi, nàng xem diễn vậy. Ngón tay của Diệp Linh rất mảnh khảnh, thon dài. Móng tay được cắt tỉa cẩn thận. Đầu móng tay nhọn giống như bàn tay thanh tú của nữ tử vậy. Lúc này, ngón tay mảnh khảnh này đang vuốt ve vết thương trên cổ viên quan trông coi cổng thành. Vết thương này thiếu chút nữa là cắt đứt mạch máu nhỉ? Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Viên quan trông coi cổng thành hiện giờ nhớ tới vẫn còn sợ hãi trong lòng. Cho nên, người thật sự cảm thấy tính mạng của mình đã bị uy hiếp. Cho nên mới ra lệnh cho người đi vào. Diệp Linh lại hỏi Đúng vậy Tiểu đệ thật sự không con cách May mắn thay May mắn thay Diệp Linh thở dài Khi viên quan trông coi cổng thành Đang định gật đầu Hắn lại nói thêm mấy câu May mắn là mấy người của cô nương Cũng không có ác ý Chỉ là đến đây nhờ cậy chúng ta thôi Bằng không nếu có địch nhân tới Chỉ cần uy hiếp đến tính mạng của người người liền không mang tất cả mở cửa thành ra. Vậy chẳng phải là người trong toàn thành sẽ bị trốn theo cùng với người sao? Viên quan trông coi cổng thành sừng sốt. Sắc mặt hắn thay đổi, lầm bầm, nói. Biểu ca! Theo bản năng muốn đuôi ra đằng sau để tránh ngón tay của Diệp Linh đang vuốt ve trên cổ hắn. Nhưng ngón tay của Diệp Linh tự như đang mọc lên trên cổ hắn. Khi hắn cử động Hắn không thể tránh né được bàn tay của đối phương, mà ngược lại để móng tay sắc nhọn của đối phương đâm vào trong vết thương của mình. Vết thương vừa mới đóng vẩy, lại bắt đầu chảy máu. Nhuộm đỏ móng tay của Diệp Linh. Hắn tựa như không chú ý tới. Chẳng những không rút tay về, ngược lại móng tay chậm rãi, đẩy mạnh vào trong. Viên quan trong coi cổng thành vừa đau đớn lại vừa sợ hãi. Trong đôi mắt, rốt cuộc hiện ra vẻ kinh sợ, quỳ thịch xuống. Thành chủ biểu ca, xin hãy tha, tha mạng, xin vì vấn, vấn tẩu tử. Câu kế tiếp hắn cũng không thể nói ra được. Bởi vì móng tay của biểu ca hắn rốt cuộc đã đâm xuyên qua động mạch trên cổ hắn, chui vào khí quản của hắn, khiến toàn bộ hơi thở của hắn đều bị nghẹn ở đó. Cho dù có cố gắng há miệng ra một cách tuyệt vọng, cũng không thể hít thở thêm một chút không khí nào nữa. Cuối cùng, Diệp Linh cũng rút tay lại, nhưng viên quan trông coi cổng thành lại mềm oạt, ngã xuống, máu từ đen cổ phun ra như suối, nhìn là biết không còn sống nữa. Đến lúc chết, hắn vẫn mở to mắt, như thể không tin rằng biểu ca, người luôn rất tốt với hắn, lại có thể ra tay làm điều tàn nhẫn như vậy với hắn. Những người xung quanh hiển nhiên cũng không ngờ tới, tất cả đều nín thở, không dám thở ra một hơi. Yên tĩnh Rõ ràng có mấy ngàn người trên quảng trường mà yên tĩnh đến mức ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được. Diệp Linh thong thả chậm rãi lau vết máu trên ngón tay vào trên váy của một người thiếu nữ ở dưới chân. Sau đó, hắn nhét ngón tay kia vào trong miệng thiếu nữ, lạnh nhạt, nói Rửa sạch nó Bồn thành chủ chảy máu Thiếu nữ không dám nói lời nào chỉ biết làm theo, dùng nước miếng Rửa sạch ngón tay dính đầy máu đó. Một lúc sau, Diệp Linh rút ngón tay ra, rơi lên trời nhìn nhìn. Móng tay là sạch sẽ giống như trước, một chút tơ máu cũng không còn. Lúc này, hắn mới thu ngón tay về, nhìn mọi người xung quanh một lượt, khẽ thở dài rồi nói. Trong thành này, không giữ người tham sống, sợ chết như thế. Mặc dù hắn là biểu đệ bổn thành chủ thương yêu nhất, nhưng nếu hắn vi phạm quy định của thành chúng ta, cũng phải xử tử theo luật. rồi lại nhìn thi thể trên mặt đất, hắn khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt Tuấn tú lộ ra vẻ không đành lòng. dù sao hắn cũng là biểu đệ của bổn thành chủ, xưa này ta vẫn thương yêu nhất. không nghĩ tới bổn thành chủ vô cùng đau lòng. tuy nhiên quy định của thành không thể bãi bỏ, mà bổn thành chủ cũng là vì bất đắc dĩ không có lựa chọn nào khác. hiện tại hắn đã chết để tạ lỗi. Tội lỗi của hắn có thể coi như đã được xóa bỏ. Người đâu? Đem hắn đi trồn cất. Vâng. Đằng sau hắn, bốn thiếu niên đứng lên, khiêng thi thể viên quan trông coi cổng thành kia đi. Diệp Linh thổi ngón tay mình một cái, lại nhìn mọi người xung quanh một lượt. Các người nhớ kỹ. Mạng sống có thể mất. Thành quý không thể bỏ. Rõ rồi cả chứ. Vâng. Thanh chủ, Thanh Quý không thể bỏ Mọi người đáp lời trong sợ hãi Lúc trước Diệp Linh yêu thương viên quan Trong coi cổng thành này bao nhiêu Mọi người đều nhìn thấy Ngay cả hắn còn bị trừng phạt nặng nề như vậy Những người khác làm sao Dám nói gì khác Cố Tích Kiều híp mắt lại Diệp Linh này tàn nhẫn ác độc khác thường Áp dụng chiêu thức Giết gà dọa khỉ không tệ tí nào Các thôn dân mới tiến vào cũng đơ mắt nhìn nhau, trong lòng lo sợ bất an. Quy định của Lạc Hoa Thành là không cho phép người già, phụ nữ và trẻ em vào thành. Hiện tại viên quan trông coi cổng thành này đã bị xử tử. Vậy có phải bọn họ sẽ bị đuổi ra ngoài lần nữa rồi không? Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngoài kia vẫn đang mưa máu. Cố Tích Cửu tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, ngón tay nàng siết chặt truy kiếm bên hông. Cô nương đừng vội lo lắng. Quy định của thành mặc dù không thể bỏ, nhưng những quy định này là do bổn thành chủ đặt ra, đương nhiên cũng có chỗ chấm trước để vào ở. Hả? Cố Tích Cửu nhướng mày. Chấm trước thế nào? Diệp Linh mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt phượng đỏ rực phong lưu và quyến rũ tuyệt đẹp. Nếu các ngươi có thể săn được linh thạch phẩm cấp 1, bổn thành chủ sẽ quyết định để tất cả mọi người người mang vào đây được ở lại. Cô Tích Cửu im lặng. Đối với điều kiện như vậy, nàng không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Nàng hít nhẹ một hơi rồi nói. Được. Nàng và Đế Phất Y đã có được linh thạch phẩm cấp 1. Chẳng qua, đã hấp thu hết sạch. Nếu không, hiện tại đã có thể báo cáo kết quả công việc rồi. Ngay khi vừa ngẩng đầu, thấy Diệp Linh Thành Chủ vẫn đang nhìn nàng. Ánh mắt đó Cố tích cửu có ảo giác như mình đang bị một con sói hoang nhìn chằm chằm, năng ngừng đầu nhìn thẳng vào hắn. Không phải là thành chủ muốn chúng ta ra ngoài săn bắt linh thạch phẩm cấp 1 ngay bây giờ đấy chứ? Đương nhiên là không. Diệp Linh mỉm cười, nụ cười rất ôn hòa, giống như công tử khiêm nhường. Các ngươi có thể đợi sau khi mưa tạnh rồi lại đi, chỉ cần trong vòng 3 ngày lấy được linh thạch là được. Côn nương và vị công tử này là nhân tài. Bổn thành chủ luôn quan tâm đến những người có tài năng. Hắn búng móng tay một cái ra lệnh với người bên cạnh. Đi dọn dẹp khu dân cư phía nam thành để những người này có thể ở đó. Bọn họ bốn ba lâu như vậy rồi, chắc cũng đã mệt mỏi. Vâng, thành chủ. Có người xoay người chạy như bay, hiển nhiên là theo mệnh lệnh của hắn đi sắp xếp thu dọn. Cố Tích Cửu không nghĩ tới hắn sẽ rộng rãi tử tế như vậy. Xem ra, người này cũng thật sự là mến chuộng nhân tài như khát nước. Sự chán ghét của nàng đối với người này cũng bớt đi một chút. Vì vậy, nàng nói một tiếng cảm ơn với vị thành chủ này. Diệp Linh lại liếc nhìn nàng, trong mắt mang theo nụ cười nhẹ, như tràn đầy nhu tình. Không cần khách khí. Cô cô nương có việc gì cần nói, có thể đến phóng hạt trai tìm ta. Rồi quay người lại. Phiêu phiêu lại dẫm lên trên thân thể những thiêu nữ đó, trở lại vị trí xuống thuyền, uể hoài nói một câu. Thuyền tới Vì thế, chiếc thuyền lớn vẫn luôn lượn lòng vòng trên quảng trường chính lại bay trở lại. Diệp Linh không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc dù, cán dù xoay trong lòng bàn tay hắn. Mặc dù cũng xoay tròn, những người khác cũng theo chiếc dù xoay tròn này phiêu phiêu bay lên, trực tiếp bay thẳng lên trên chiếc thuyền đó. Hắn có dáng người rất đẹp khi thực hiện động tác như vậy, tiêu sái và duyên dáng như tiên. Điều này thường xuyên thu hút sự cổ vũ ủng hộ rất lớn và thường thu hút ánh mắt của những nữ tử có mặt theo đuổi một cách cuồng nhiệt. Hắn ngồi xuống mũi thuyền, cột mắt nhìn xuống bên dưới, lặng lẽ muốn thu hút một đống ánh mắt mê muội Nhưng không ngờ rằng ánh mắt của những nữ tử đó lại không hề đặt vào trên người hắn. Các nàng vẫn luôn nhìn lén chính là vị nam tử mặc áo choàng màu tím, Đứng bên cạnh cố tích cửu Rõ ràng vị nam tử Mặc áo choàng màu tím kia đứng đó không làm gì cả Trên mặt vẫn còn mang mặt nạ Thậm chí ngay cả ánh mắt Cũng không lộ ra ngoài Lại nổi bật giữa đám đông Như hạc giữa bầy gà Tạo cho người ta cảm giác hiện diện mạnh mẽ Diệp Linh rũ mắt Nhìn chiếc áo choàng màu tím trên người mình Chiếc áo choàng màu tím của hắn Có kiểu dáng phức tạp Trên bề mặt được theo hoa văn đám mây nước biển Bằng chỉ bạc Giữa nước biển có một con dao long Dương nanh mùa vuốt Cực kỳ đẹp mắt và sang trọng Đường thêu đẹp nhất Và chất liệu tốt nhất Mỗi khi khoác lên mình bộ áo choàng này Hắn có cảm giác mình giống như một vị đế vương Đang nhìn xuống thiên hạ Cũng cảm thấy màu sắc này Chỉ có chính mình xứng đáng mặc Những người khác mặc nó Đều chẳng ra gì cả Chỉ là bắt chước Bởi vì hắn mặc màu tím này Trông đặc biệt ngọc thụ lâm phong Đặc biệt có phong cách đế vương Còn những người khác mặc không ra Cái khí chất này như hắn Cho nên hắn cũng không cấm dân trong thành Mặc quần áo màu tím Hắn cảm thấy ai đó mặc cùng màu sắc với hắn Thì càng thể hiện ra Sự nổi bật của riêng hắn Nhưng không ngờ rằng vị nam tử vào thành hôm nay cùng của tích cửu Mặc áo choàng màu tím lại gây chú ý đến thế Chiếc áo choàng mà nam tử đó mặc Rõ ràng rất đơn giản Rộng rãi và thoải mái Nhưng nam tử đó mặc đến người Lại có một sức hấp dẫn đặc biệt kỳ lạ Chiếc áo choàng màu tím nhuộm đậm như tia nắng Ánh nắng trong trèo Hoàn toàn phù hợp với người đó Như thế hắn sinh ra Là để mặc chiếc áo choàng màu tím như vậy Vừa rồi khi Diệp Linh Đứng trước mặt hắn Lại có một ảo giác Mình chính là hàng giả Loại ảo giác này khiến hắn cảm thấy Trong lòng cực kỳ khó chịu Hắn đương đương là thành chủ Đối phương là cái thứ gì chứ Sao có thể so với hắn được Cho nên vừa rồi, hắn cố gắng hết sức để thể hiện uy phong của thành chủ. Đương nhiên, cũng vô cùng ưu nhã. Nhất cử, nhất động đều mang theo phong thái giống như một công tử cao quý. Hắn cho rằng mình đã ngăn chặn được sự nổi bật của đối phương. Nhưng bây giờ, có vẻ như xem ra không phải. Hắn hơi nheo mắt, lại liếc nhìn để phát y. Đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác nguy cơ chỉ cần người này có thể bị hắn lợi dụng, nếu như hắn không thể lợi dụng được, vậy thì chỉ có thể tìm cách diệt trừ. Hắn chợt như nghĩ tới cái gì đó, ống tay áo rũ xuống phía dưới, nửa dựa vào trên mép thuyền, nhìn về phía lão tộc trưởng. Bồn thành chủ nghe có người nói, có người là công tử của thành chủ trước đây. Không phải vị lão nhân gian này là người đấy chứ? Sắc mặt lão tộc trưởng Hoa Chi Xuân hơi tái đi Ông ngừng lại một chút, nói Đúng là lão hủ Diệp Linh lại cười Trăm năm thăng trầm, vạn vật thay đổi Sớm đã cảnh con người mất Đặc biệt là địa vị thành chủ lại càng như thế Người nói có phải không? Hoa Chi Xuân lại nhìn chăm chăm Diệp Linh Rốt cuộc cúi đầu Vâng Khóe môi Diệp Linh hiện lên một nụ cười Cũng không biết là đắc ý hay là diễu cợt Bất kể ngươi là thật hay giả Bồn thành chủ để mặt cố cô nương ở đây Vẫn nên cho ngươi một chút thể diện chứ Bồn thành chủ ban thưởng phong tuyết am phía nam thành cho ngươi hoa trì xuân sửng sốt Diệp Linh không để ý tới mọi người nữa Lúc này lên thuyền rời đi Cơn mưa máu vẫn đang từ trên trời rơi xuống Cùng với mưa máu, có thể nhìn thấy những con rơi màu đỏ như máu từ trên trời lao xuống. Cùng với mưa máu, chúng va vào kết giới màu xám trắng và bị bật ra xa. Phát ra âm thanh bùm bùm, vô cùng kinh khủng. Những người sống ở đây quanh năm đã quen với cảnh tượng này, bọn họ thực sự không để tâm đến điều đó. Nên làm việc gì thì làm việc ấy. Nhưng những thôn dân từ sân cốc chạy tới nơi đây mà nói, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này và tất cả mọi người đều tỏ ra sợ hãi. Thiết đan đến gần của tích cửu. Thạch đầu ca, huynh nói xem những con rơi trên trời thực sự mạnh như vậy sao? Cổ tích cửu mỉm cười. Chi bằng ngươi đi ra ngoài đánh nhau với chúng nó một trận thử xem. Thiết đan sờ sờ chóc mũi, không dám nói tiếp nữa. Hắn cảm thấy thạch đầu ca gần đây khá độc miệng nha. Chắc chắn là học từ vị hôn phu của mình rồi. Hắn không nhịn được từng mắt nhìn để phất y. Người này đang đi bên cạnh của tích cửu. Bước chân phiêu diêu hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt các nữ tử trên đường. Khi thiết đan vào trong thành mới biết được. Không phải tất cả mọi người đều có làn da ngâm đen như bọn họ. Nhiều người trong thành có làn da rất trắng. Đặc biệt là những quý nhân mặc quần áo lụa. Người nào người nấy đều trắng nõn như cục bột. Ngay cả làn da của vị thành chủ kia cũng đẹp như tuyết sương. Nhìn một cái là biết sống trong nhung lụa. Thì ra, thế giới này Nhiều tiểu bạch kiểm như vậy. Hơn nữa, nữ tử thế giới này đại đa số đều thích tiểu bạch kiểm. Thiệt đan cảm thấy có chút mất mát. Mỗi người trong thôn trại bọn họ so với người trong thành đâu chỉ đen hơn có một độ chứ. Những người dân trong thành gặp trên đường đều nhìn bọn họ như thể đang xem tiết mục, cây nhà, lá vườn vậy. Hắn lại nhìn lão tộc trưởng. Trở về quê hương sau nhiều năm xa cách như vậy. Nhưng trên mặt lão tộc trưởng cũng không có bao nhiêu vui mừng Ngược lại có vẻ lo lắng Tâm trạng nặng nề Lão tộc trưởng Ông không vui à Lão tộc trưởng tựa như xuất thần Thiết đan hỏi hai lần Ông mới có phản ứng lại Gượng cười nói Vui chứ Ông nhìn bốn phía Khẽ thở dài Dù sao Cũng là cố thổ của ta Khi cả đoàn người đi ngang qua một căn nhà cao, cửa rộng, lão tộc trưởng hơi dừng chân lại và nhìn vào bên trong. Đại môn bằng đồng mở rộng, bên trong cánh cửa là một bức bình phong. Bức bình phong đằng sau được làm bằng ngọc màu xanh, bên trên vẽ một con chim đại bàng đang dương cánh sắp bay. Trong ngôi nhà này, hiển nhiên là có người ở. Thời điểm lão tộc trưởng vừa nhìn vào, bị bốn người canh cửa nhìn thấy, bọn họ xua tay. Đi đi, đi đi! Đây là phủ tướng quân Không phải chỗ dành cho loại người như các ngươi nhìn ngó Lão tộc trưởng ngẹn ngào Cũng không dám nói gì Bước nhanh mấy bước rời đi cố tích cử và đế phất y đang đi cuối đoàn Nhìn thấy lão tộc trưởng bước đi như đang trốn chạy Trong mắt nàng hiện lên một tia suy nghĩ Cái gọi là khu dân cư ở phía Nam Thành Giống như khu ổ chuột thì hơn Các liều trại thấp bé Nằm sát cạnh nhau Trước cửa bừa bộn một đống đồ vật Người bên trong ra ra vào vào, ai nấy đều nhích nhát tóc tai rối bù. Binh sĩ dẫn đường, dẫn nhóm bọn họ trực tiếp đi thẳng vào những căn lều sâu bên trong, chỉ vào một dãy 30 căn lều. "Thành chủ nhân từ, thưởng cho các ngươi nhiều phòng ở như vậy, các ngươi phải biết ơn ân đức của thành chủ, phải làm việc cho tốt, làm việc cho tốt đấy." Mọi người đáp lời, lúc này binh sĩ mới rời đi. Xuân Thảo nhìn những cái lều trại thấp bé, cũ nát đó. Cái miềng nhỏ bị u lên. Mấy căn phòng tôi tan này còn không bằng phòng chúng ta đã từng ở. Thiết Ngưu cũng nhíu mày. Ta nghi ngờ ta không thể nào đứng thẳng trong liều trại này được. Bên cạnh có người từ trong lều đi ra, nghe được lời này của bọn họ cười khẩy. Các người nên hài lòng đi, ít nhất còn có một chỗ để dung thân. Trong thành này rất nhiều người ngủ trên ổ rơm, ổ cỏ. Thậm chí đến viên ngói chai thân cũng không có đâu. Đám người Xuân Thảo, người nhìn ta, ta nhìn người. Trên đường bọn họ đi ngang qua một số khu vực hẻo lánh. Quả thực nhìn thấy những người ngồi sổm trong góc, ngủ trong ổ cỏ. Hóa ra, thành thị này lại nghèo đến như vậy. Xuân Thảo buột miệng thốt lên một câu. Người nọ hư một tiếng. thành thị không nghèo. Chúng ta mới là nghèo. Hắn dường như cảm thấy mình nói lỡ miệng gì đó nên lắc đầu đi vào trong liều trại. Một lúc sau hắn mới bước ra rồi vội vã đi ra ngoài. Xuân Thảo không nhịn được hỏi hắn. Vị huynh đài này, ngươi đi đâu vậy? Làm việc. Đã muộn thế này rồi con phải làm việc à? Đã đến giờ ăn cơm tối rồi. người đó cũng không quay đầu lại. Đương nhiên. Mọi người chúng ta một ngày chỉ có thể ngủ 3 canh giờ. Thời gian còn lại, ngoại trừ ăn cơm chính là làm việc. Ăn cơm ở đâu vậy? Có thể tự nấu được không? Mọi người ai cũng rất đói bụng, muốn nếm thử mỹ thực đồng thành. Rốt cuộc, người đó hơi ngừng bước chân lại. Nơi này không cho phép tự nấu cơm. Chỉ những người là bác hộ trưởng đứng đầu trăm hộ trở lên mới được phép có phòng bếp đồng viện. Những người bình thường như chúng ta chỉ có thể đến ăn trong khu ăn uống. Các người có tiền lạc hoa không? Đi ăn trong khu ăn uống phải có tiền lạc hoa mới mua thức ăn được. Vẻ mặt của mọi người rõ ràng là bối rối. Người nhìn ta, ta nhìn người. Người đó thở dài, từ trong ngực lấy ra một tờ tiền giấy nhăn nhúm. Đây, chính là cái này. Đây là cái phát cho bá tánh bình thường chúng ta. Làm hết công việc một ngày, có thể nhận được một tờ. Lão tục trưởng cầm lấy nhìn xem Tờ tiền giấy này hơi giống một tờ ngân phiếu Bên trên ghi mệnh giá là 500 Một tờ tiền giấy này Có thể mua được bao nhiêu đồ vậy? Bao nhiêu đồ ấy à? Người đó thở dài Một tờ tiền giấy này Có thể mua được ba cái màn thầu ba bát cháo hai đĩa dưa muối Ít như vậy à? Ăn vậy sao có thể no được? Ăn nó. Các người nghĩ tốt đẹp quá. Chỉ là đủ chịu đựng không đến mức bị đói chết thôi. Các người mới đến chắc là không có tiền lạc hoa rồi. Phải mau chóng tìm công việc mà làm đi. Nếu không sẽ chết đói đấy. Được rồi, ta phải đi làm việc đây. Nếu không lại bị trừ tiền công mất. Người đó vội vã rời đi. Tất cả mọi người đều tràn đầy thất vọng. Không nghĩ tới bọn họ liều mạng dãy rụa chạy thoát khỏi cái sân cốc kia đi vào trốn thị thành phồn hoa trong tuyển thuyết. Lại là kiểu đãi ngộ như thế này Chỉ sợ Ngay cả cơm cũng không có mà ăn Mọi người bôn ba một ngày Mỏi mệt sắp chết đến nơi Lúc này cũng không rảnh quan tâm đến điều gì khác Chia ra ba bốn người một liều trại Phối hợp với nhau rồi bước vào Sau khi đi vào Tất nhiên lại là thất vọng Bên trong lều có một chiếc giường lớn dùng chung Dùng đá xếp thành Trên chiếc giường chung trải những chiếc chăn bông bẩn thỉu. Bên trong ngột ngạt và nóng nực Không khí có mùi lạ. Cũng may là bọn họ đều đã quen sống vất vả, cho nên tuy có thất vọng nhưng cũng không phải đến mức không chịu nổi. Mặc dù tạm thời không có tiền lạc hoa để mua đồ ăn, nhưng bọn họ cũng mang theo một ít thịt khô và các đồ ăn khác bên người. Khi mọi người bước ra và chuẩn bị ngồi quê quần chia nhau thịt khô như xưa, thì có 5 tên binh sĩ chạy tới hét lên. Không được tụ tập ăn uống. Nếu không sẽ bị bắt vì tụ tập đám đông gây rối. Mọi người sừng sốt. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tuy trong lòng mọi người tức giận nhưng vẫn cố chịu đựng và trở về lều của mình. Xuân Thảo đi theo bên cạnh lão tộc trưởng, vẻ mặt thất vọng. Thì ra cuộc sống ở thành thị là kiểu thế này. Điều kiện còn không tốt bằng chúng ta lúc trước. Tộc trưởng ra ra, nên này thật sự không giống như những gì ông nói với chúng ta. Lão tộc trưởng lắc đầu. Trước đây không phải như vậy. Trước đây trong thành hầu như không có người nghèo. Ngay cả người làm công bình thường cũng có nhà gạch xanh lợp ngói để ở. Dù không phải là hàng ngày đều ăn thịt cá, nhưng vẫn có đủ đồ ăn bình thường và ăn no. Cuộc sống của bá tánh rất thịnh vượng. Không nghĩ tới bây giờ lại như thế này. Lão tộc trưởng toàn tâm, toàn ý, hết lòng muốn dẫn dắt mọi người ra ngoài, để mọi người sống một cuộc sống yên bình, có cơm ăn, quần áo ấm áp. Nhưng không ngờ rằng sau khi vào thành, điều kiện lại tồi tệ như vậy. Lão tộc trưởng... Cảm thấy rất áy náy, ông nhìn về phía tòa lâu vũ cao nhất nơi xa, hơi siết chặt nắm đấm. Lão tộc trưởng được quan tâm ở một mình trong cái am đó. cái am đó cũng không lớn, chỉ là một khoảng sân để ra vào. Ngày xưa đây là nơi cho các ni cô tu hành, hiện tại trở thành nơi ở tạm thời của lão tộc trưởng. Đồ đạc bày biện bên trong hầu như không thay đổi so với hàng trăm năm trước. Lão tộc trưởng đứng ở trong viện, dõi mắt nhìn về phương xa. Người đó bố trí ông ở chỗ này, có phải là muốn làm nhục ông không? Tiểu nhân đắc chí. Tộc trưởng, ông nói ai là tiểu nhân đắc chí? Cố Tích Cửu bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt lão tộc trưởng, khiến ông giật mình hoảng sợ. Lão tộc trưởng thở dài lắc đầu, tự hồ có gì đó đắn đo cố kỵ không nói lời nào. Tộc trưởng có nỗi niềm khó nói à? Không, không có. Có phải trước đây tộc trưởng đã quen biết vị thành chủ này không? Cái này... Ngay cả tích cửu, tộc trưởng cũng không tin sao? Không, tích cửu, ta tin ngươi. Lão tộc trưởng cuối cùng cũng thở dài. Tích cửu, ta hoài nghi vị thành chủ này chính là đầy tớ nhỏ, diệp nô trước đây của ta. Cô tích cửu sừng sốt. Dung mạo của hắn giống diệp nô đến bảy phần, nhưng khí chất lại không giống. Nhưng hắn ăn bài ta ở trong am này, như thể là cố ý trả thù vậy. Cố Tích Cửu kéo một cây ghế ngồi xuống. Chúng ta nói chuyện cụ thể hơn đi. Trước đây ông đã từng ngược đãi đầy tới nhỏ diệp nô đó à? Không phải, ta luôn đối xử rất tốt với hắn. Hóa ra năm đó khi Hoa Chi Xuân là nhi tử thành chủ, ông đã nhặt được mực tiểu ăn xin. Xích chút nữa thì bị chết cóng ở cổng phong Tuyết An. Tiểu ăn xin thông minh lanh lợi, quỳ xuống trước mặt ông cầu xin ông thu nhận mình làm tôi tớ. Để gây ấn tượng với Hoa Chi Xuân, thậm chí hắn còn tự đặt tên cho mình là Diệp Nô. Diệp là lá chuyên làm nền cho Hoa, hai chữ Diệp Nô đủ để thể hiện lòng trung thành của hắn đối với Hoa Chi Xuân. Hoa Chi Xuân cảm động, rốt cuộc đã chấp nhận đầy tớ nhỏ này. Hoa Chi Xuân luôn luôn đối xử rất tốt với hạ nhân. Chưa bao giờ trách móc bọn họ gây gắt nặng nề, đối với Diệp Nô này lại càng vô cùng tốt. Đối đãi giống như với huynh đệ ruột thịt, có thứ gì ăn ngon hay là đồ tốt đều để phần cho hắn, bất kể đi đến đâu cũng đều thích đưa hắn đi theo. Điều này khiến cho lão thành chủ có chút không vui. Ông thường xuyên trách mắng nhi tử của mình vì chuyện này, nói rằng hai tử Diệp Nô này tâm thuật bất chính, ý đồ xấu xa, khuyên Hoa Chi Xuân đánh xa hắn ra. Nhưng Hoa Chi Xuân không nghe. Sau này, khi ông ra ngoài đi săn, vốn dĩ cũng muốn đưa Diệp Nô đi cùng. Nhưng lúc đó, tình cơ lão thành chủ lại phái Diệp Nô ra ngoài làm một số công việc. Cho nên Hoa Chi Xuân không mang theo hắn, mà dẫn theo những người hầu và tồi tử khác đi săn. Chuyến đi này kéo dài hơn trăm năm, và khi trở về thì mọi thứ đã khác, cảnh còn người mất. Ngón tay út của Diệp Nô bị thiếu một đốt, rất dễ nhận ra. Tuy nhiên, vì diệp thành chủ này, 10 ngón đều mang chỉ bộ, nên không thể biết được ngón tay út của hắn có thiếu một đốt hay không. Cuối cùng, Hoa Chi Xuân thở dài. Nếu thật sự là hắn, ta không hiểu nổi vì sao hắn phải đối xử với ta như thế. Rốt cuộc, nằm đó ta đối đái với hắn không tệ. Nhưng nếu như nói không phải là hắn, dung mạo lại có vài phần giống. Hoa Chi Xuân nhất thời cũng không xác định được, Sau một hồi lâu của tích cửu trầm mặt không nói gì, nàng nghi kịch nhớ ra điều gì đó. So với tộc trưởng ông, vì Diệp Nô đó nhỏ hơn bao nhiêu tuổi vậy. Cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Còn năm tuổi mà thôi. Năm đó khi ta nhặt được hắn, hắn tám tuổi, còn ta mười ba tuổi. Hắn làm tôi tớ của ta sáu năm, ta đối với hắn như huynh đệ ruột thịt. Trước này chưa bao giờ coi hắn là tôi tớ mà đối xử. Có lẽ Diệp Linh hiện tại không phải là hắn. Chỉ là có chút giống hắn mà thôi. Nếu không, hắn chẳng có lý do gì mà đối xử với ta như thế. Ngón tay của Tích Cửu gõ nhẹ trên bàn, khóe môi khẽ cong lên. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái cả. Nếu hắn thật sự là Diệp Nô, hiện tại hắn là thành chủ cao quý. Tự nhiên muốn đem lịch sử đen là Nô Lệ xóa rạch đi, không muốn nhận ra ông. Nói tới đây, Trong lòng của Tích Cửu bỗng nhiên khẽ động. Biện pháp xóa sạch lịch sử đen tốt nhất là diệt trừ tất cả những người trong cuộc. Nếu hắn thật sự là Diệp Nô, với tính tình âm độc quỷ quyệt của hắn, khả năng cao nhất là có thể tiêu diệt Hoa Chi Xuân. Hắn bố trí an bài Hoa Chi Xuân một mình ở chỗ này, đại khái chính là để thuận tiện diệt khẩu. Cố Tích Cửu nhìn Lão Tộc trưởng Lão Tộc trưởng vẫn còn đang suy nghĩ chật thông. Cố Tích Cửu không khỏi lắc đầu. Lão tộc trưởng bị nhốt ở trong sơn cốc Một nơi khắc nghiệt, chìm không thèm ỉa kia lâu như vậy Vẫn luôn sống một cuộc sống của người nguyên thủy Mọi người cùng nhau săn bắn, cùng nhau ăn uống Quan hệ giữa người với người rất đơn giản Có chút ngây thơ Ai cũng sống thiên chân, thật thà Ông đã quên mất Nhân tâm dễ biến Lòng người hay thay đổi Những mưu mô, ngơi lừa, ta gạt Giữa người với người ở thế giới bên ngoài Còn vượt xa hơn ông tưởng tượng rất nhiều Tuy nhiên, đừng mơ giấu giếm được nàng Nàng chính là một lão bánh quỷ Dày dặn kinh nghiệm Và thường xuyên giao lưu trong giới xã hội Thứ dễ nhìn thấu nhất Chính là lòng người Khoe môi của tích cửu khẽ cong lên Đột nhiên nàng sững người Nhìn vào tay mình Mình là lão bánh quỷ Dày dạn kinh nghiệm à Tại sao lại có thói quen tư duy như vậy nhỉ Rốt cuộc Con người trước đây của mình là như thế nào Nàng chợt tò mò với quá khứ của chính mình. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Cô cô nương có ở đây không? Thanh chủ cho mời. Cô tích cửu khẽ cao mày. Cái tên ẻo là chết tiệt đó. Cho người tới mời nàng làm gì vậy? Điệu hồ ly sơn à? Thuận tiện cho hắn phái người tới ám sát lão tộc trưởng sao?